Tháng Tư Khốc Liệt 1979 Tác giả Lâm Vũ Ngọc Giọng đọc Hải Yến Số 6 Đúng cái hôm tôi ra suối Gột rửa những vết máu trên người thì địch đánh vào B2 mà A6 đang trực tiếp chiến đấu. Lúc đó đã có tiểu đoàn phó Hà Hưng Hùng và anh Phan Sơn đang quan sát và bố trí trận địa. Sau trận đánh thì được biết họ cũng suýt chết bởi địch tiến công bắn tới tấp về phía họ. Đầu tiên địch bắn hai quả B41 vào trận địa. Dùng trung liên khạc đạn liên hồi rồi từng tốt nhỏ lao lên bắn như vãi đạn trong thế chủ động áp chiến Những làn đạn ác liệt đã dập đầu họ xuống không ngóc lên được Khi khẩu trung liên RPD do Nghi Đen, Hà Sơn Bình, nhà đạn xối xả như quất roi vào mặt chúng Thì mật độ đạn bắn tới của bọn miên mới giảm Thêm vài loạt đạn cối của Sơn Nhút và Long Chó Anh em như mới bừng tỉnh lại Giải tỏa được cái tình huống bất ngờ trước giờ sinh tử Anh Phan Sơn Đại trưởng gọi Sơn Cuội Hải Phòng Là tiểu đội trưởng bò ra bắn hai quả B40 vào địch Nhưng không hiệu quả Từng tốp, từng tốp nhỏ của địch vẫn lao lên Trước tình huống đó Vi Hải Phòng giật vội khẩu súng lắp một quả B40 nữa Hướng về tốp địch đang vọt lên Ở chỗ có cây thốt nốt Chúng vừa chạy tới vừa bắn Miệng thét lên ầm ĩ tạo thế áp đảo Mục tiêu là A6 này Có lẽ chúng rất rõ Nên tập trung bắn không tiếc đạn Quả đạn của Vi đã đúng hướng Chính xác và loại khỏi vòng chiến đấu nhóm này Phan Sơn cùng các chiến sĩ của mình Dũng cảm nhả đạn tiêu diệt địch Trước con mắt của người thủ trưởng tiểu đoàn Hà Hưng Hùng Bọn chúng tiếp tục được ăn đạn Từ những khẩu tiểu liên của anh em Và cả khẩu súng ngắn trong tay tiểu đoàn phó Cuối cùng, cách chiến thuật cắn trộm, tiến công nhanh chóng của bọn Pol Pot này Khi bị phát hiện, bị đánh lại và thương vong Thì vội vàng cuốn gói, thu hồi xác chết và nhanh chóng biến mất Một kỷ niệm cho thằng Vi là khi nằm bắn B-40 Do địa hình không thuận lợi nên bị luồng phản lực của đạn Làm cháy một mảng ở đít quần Cả vùng mông cháy xém gây cười cho mọi người, làm nó bực mình, nóng mặt lên, chửi tục. Khi đã yên không còn tiếng súng, vì bò lên cái xác chết ở gần độ 20 mét, thu hồi súng đạn và lật xác tên này, lấy gói thuốc dê và cái bật lửa, mang về hỉ hả chia cho anh em hút. Trước tình hình địch luôn xuất phát và đánh từ hướng Tây và Tây Bắc, tiểu đội 1 của Nguyễn Văn Sửa ở B3 Được điều sang bên trái đường Chiếm lĩnh một vị trí của Trung đội 2 Phối hợp cùng tiểu đội 6 của Xuân Quệ tác chiến Có ý kiến cho rằng Phải dàn quân ra Mỗi người cách nhau khoảng 10 mét Để tránh thương vong Nhưng tiểu đội trưởng Sửu nói không nên Nếu thế thì có nhiều khoảng trống Không tập trung được sức mạnh Khi địch tấn công và quét đại liên tới Thì không phối hợp và ứng cứu cho nhau kịp thời Mà nên linh hoạt lợi dụng địa hình địa vật Để ẩn nấp và đánh địch Đây là một khu đất nhô lên Chỗ cao chỗ thấp Không có hào giao thông phòng ngự Phía trước là một dãy cây đào lộn hột Với những tán lá xòe mở ra thoải mái Lá màu xanh sẫm và to Dễ lầm với lá cây bằng Bởi chỉ nhỏ hơn một chút Che dịu đi cái nắng của mùa hè Giữa tháng tư nóng bỏng Rất nhiều cành cây vươn rộng sang ngang Chữ xuống vì sai quả Quả nó to Và giống như quả đào ta Khi chín Có màu hồng đỏ Hay một màu vàng mượt bóng Đặc biệt ở quả Khi đã hoàn thiện Nó còn tòi ra một vật thể Đó là cái hột của quả đào Trông giống như cái biểu của giái con dê Khi hành quân đến đây Mặc dù đang mải mê chiến đấu Nhưng chúng tôi cũng thấy nhiều cây này Ở một vài đoạn đường trên đường năm Vặt chúng và ăn thử vì khát nước. Quả chín cũng thơm ngon, hơi có vị chát và lượng nước chứa trong quả rất nhiều. Lúc đó còn có cả mùi khét của khói đạn ám vào. Nếu cắn phải quả còn xanh thì chát lắm. Nước chứa đầy nhựa rơi ra khăn áo, nó thâm đen gột rửa không hết được. Miền Bắc nước ta không có loại cây này nên khi hỏi nhau thì được nghe gọi là đào lộn hột. Không rõ có phải do bộ đội đặt tên hay không Nhưng sau này mới biết Ở miền Nam gọi là cây điều Bây giờ Tất cả các nòng súng Đang chĩa qua những cây đào lộn hột Những cành cây rung rinh Cùng chùm đào đong đưa nhẹ nhẹ Khi không có tiếng súng Mọi người cũng thấy có cảm giác yên bình Sau khi bố trí xong địa hình tác chiến Anh Hùng và anh Sơn Căn dặn và động viên tinh thần bộ đội Rất may Trận vừa rồi không có thương vong, tất cả họ là những chiến sĩ can trường trong mắt của người chỉ huy. Trở về hầm đại đội, hai người ăn cơm cùng nhau, tôi cũng ăn luôn cùng các anh ấy. Nhìn họ có vẻ bình tâm sau một trận hút chết và cũng không thấy họ nói gì về tác chiến nữa. Tôi cảm nhận về sự sắc lạnh của họ trong chiến đấu và bản lĩnh chỉ huy dày dạng trên thực địa chiến trường. Anh Sơn mời anh Hùng nghỉ ngơi một chút, có lẽ việc của họ còn rất nhiều. Anh Hùng lấy bi đông, cho nước vào cái bát vừa ăn cơm, tráng rửa qua cả đôi đũa, rồi rót nước uống. Đoạn nhoai người đút luôn vào cái túi cóc ba lô và từ từ ngả người dựa lưng lên nó. Đưa cánh tay trái lên, che đỡ ánh sáng mặt trời trưa, đang chiếu hơi trách vào hầm. Tôi khẽ khàng đứng dậy, nhường chỗ cho các anh ấy nghỉ. Vọt lên bờ của cái hầm đại đội Nhìn nhanh xem có chỗ nào ngả người tạm Màn trời chiếu đất Ở đây thì chỗ nào mà chẳng phải là của mình Đang lựa cái chân để bước xuống Nơi chỗ mình chọn Thì bỗng giật thoát hết cả người Bởi tiếng đạn tiểu liên bắn liên hồi Nghe loạn xạ với âm thanh Panh panh Rồi toát toát Tiếng panh phát ra trên đầu tôi Rồi lại panh Qua khe vai gần cổ bên trái, tạo ra luồng gió sắc lạnh mà da thịt bên cổ cảm nhận được. Luồng đạn rất căng và tiếng toát toát, tiếng nổ đầu nòng súng. Nghe vậy thì đạn bắn rất gần, nhảy vội xuống khoảng thấp ngoài hầm, xác định được địch ở bên kia đường phía bên trái đầu cầu, nơi A5 của B2 đang đóng ở đó. Tiếng khoa tàu Hải Phòng, tiểu đội trưởng A5 Đang hò hét mọi người tản ra để tránh đạn. Cả tiểu đội vừa quây quần ăn cơm xong, đang chuẩn bị ai nấy về vị trí của mình thì bị bốt tập kích bất ngờ. Mấy cây mũ cối nhấp nhô lướt theo bước chân chạy loạn xạ ở khoảng thấp phía bên kia đường. Tôi nhìn thấy gần nửa thân người phía trên của Thao từ Liêm Hà Nội lúc lao vọt ra khỏi vùng đạn bắn. Anh Sơn và anh Hùng vội chuyển người hướng về phía địch và dạp xuống bờ hầm tránh đạn đang vọt qua đầu. Bất ngờ quá, họ chưa kịp ra một lệnh gì. Anh soi, người Thái Bình, chính trị viên trưởng, ở xa hơn những loạt đạn này, nói rất nhanh. Xê bộ ra vị trí chiến đấu. Khỏi phải hô, vì ai cũng khẩn trương để đánh địch trong lúc này. Chúng định đánh vỗ mặt vào trung tâm đại đội trăng, khi chỉ còn cách một bề ngang của con đường. Đạn bay không định chuẩn vào chỗ nào. Nó cũng loạn hướng theo tiếng chân chạy, Tiếng gọi nhau và tiếng la hét thất kinh bát đảo, rồi chìm dần im dần trong tiếng ak được nhấn cỏ liên tục. Oanh! Tiếng nổ của một trái lựu đạn cùng một tiếng thét vang lên ở trong khu vực tiểu đội 5. Khói cuộn lên che mù con mắt của những người chưa kịp phản ứng. Nằm ở phía bên này, khi địch không xuất hiện lên mặt đường hay trên cầu thì bắn cũng bằng thừa. Mà tiểu đội 5 lại đang nằm trong khu vực có tiếng súng. Những loạt đạn xối xả căng đét vụt vào bờ đường. Những âm thanh tanh tanh chiêu chiêu. Nghe lạnh đanh phát ra khi những viên đạn chạm vào mặt đường hay thành cầu bê tông. Chúng chuyển hướng xé không khí bay vọt lên không trung. Rồi thậm chí có cả những loạt đạn bay thẳng lên trời. Đánh địch! Ai đó hét lên. Nhưng còn địch đâu để mà đánh. Sự dối loạn này Xảy ra chỉ vài phút thôi Cùng lắm là 3 hay 4 phút Chúng đã rút êm vào sâu trong rừng Theo hướng ngược của lòng con suối cạn Cũng có thể Là đi bên bờ phải con suối ấy Đó là một ngày Sau trận đánh ác liệt đêm trước Buổi sáng chúng đánh vào A6 Buổi trưa tập kích vào A5 Khi mọi người vừa ăn xong Nơi được coi là Tạm an toàn Nơi mà có thể xuống để rửa cái mặt hay lấy một chút nước về đun uống thì giờ đây phía trên đang đẫm máu đồng đội a năm và xác của người chiến sĩ tên sinh từ liêm hà nội được khoa tàu cõng xuống đầu tiên đúng nơi tôi đứng rửa mặt lúc sáng bất giác tôi đưa tay sờ lên mang tai mình loạt đạn nhọn bắn ra từ tiểu liên ak của địch sát sạt trên đầu và viên nữa xoáy tít với tốc độ đầu nòng kinh khủng tràn đầy sát khí Khi đã vượt qua gia tốc ban đầu ngoài nòng súng, chỉ cách tôi 15 mét thôi, vụt qua vùng dưới mang tai, đã thức tỉnh cho tôi một tiên lượng về cuộc đời chiến đấu trên chiến trường Campuchia khốc liệt. Có thể sẽ hy sinh là một cảm nhận, một ý nghĩ thì chưa rõ ràng, giờ đã trở thành một nhận định minh mẫn sáng suốt nhất cho chính mình trong những ngày ở đây. Sẽ là sự thật chăng? Và nếu là sự thật để đón nhận mình cho đàng hoàng Thôi biết thế đã bởi mình vẫn còn sống Cuộc đời chưa biết sẽ ra sao Nhưng mạng sống thì vẫn đang tồn tại Và ngày hôm nay còn dài Lúc này là một giờ mươi phút Còn cả buổi chiều, buổi tối Rồi khi đến hết đêm trời mới sáng mà Cứ biết còn khoảng thời gian ấy Một ngày như hôm nay mới hết Khi thấy rõ những gì của ngày hôm nay sẽ xảy ra Thì ngày mai bình minh mới được nhìn thấy trong con mắt mình Tình huống bất ngờ trên chiến trường Sau chuyến đi thăm dân đầy nguy hiểm Những hình ảnh mục sở tại Luôn hiện ra trước mắt mình Nói đúng ra thì những nguy hiểm đến tính mạng của lúc ấy Cũng đã qua rồi Điều băn khoăn là Con nên nói cho cấp trên biết không, đây không phải là chuyến đi trinh sát do nhiệm vụ mà phải báo cáo khi trở về và họ sẽ nghĩ gì khi mình đi như thế. Cũng không vì cái xác chết của thằng Miên trên đầu nguồn nước bởi tạm thời khắc phục nếu đun nấu kỹ khi ăn uống trên những vũng nước này. Hãy hùng nhất là rừng trong tua tủa. Và bãi bom mìn rộng lớn đó đang bí mật chờ đợi một đơn vị bộ binh hay thậm chí đại đội 16 này nếu nhận lệnh đánh vào cách căn cứ Pol Pot đó. Những chiếc nhà sàn bằng gỗ dầu gỗ khổp mà trước đây là các gia đình dân sở hữu đến thời Pol Pot thì đã là của chung của tập thể gọi là công xã dưới sự lãnh đạo của Angka. Từ Angka chỉ tổ chức đảng của Pol Pot. Dân bị dồn đến các điểm như thế này Bị lao động khổ ải Mà bây giờ nhiều nơi Vẫn chưa được giải thoát về Có nơi tuy được cho là Đã giải phóng Họ tiếp xúc với bộ đội Cũng giúp đỡ ta Nhưng về sau ta rất rõ Ở họ điều này Ban ngày là ta, ban đêm là địch Họ sợ Angka đang hoạt động bí mật Và thúc ép phải làm Nên đêm thì lại là du kích Quân Pol Pot. Tổ chức phá hoại cầu đường, gài mìn, bắn B-40, diệt xe cơ giới và tập kích nhỏ lẻ vào các đơn vị quân đội Việt Nam đi qua hoặc đóng quân ở đó. Nhưng bây giờ, qua sự quan sát của chúng tôi thì dân không còn ở đó, không có cả bóng châu bò hay súc vật nuôi. Có lẽ họ đã bị lùa sâu hơn vào rừng. Những chiếc nhà sàn bây giờ đã trở thành nơi trú ngụ của những kẻ. Đang ngày đêm hoạt động chống phá chính quyền mới của Campuchia Và những đơn vị quân đội Việt Nam đang đóng quân ở khu vực này Đây là một thông tin cực kỳ quan trọng về một căn cứ của địch Mà nếu đơn vị nào tiến đánh thì cũng phải trinh sát, nắm tình hình Và thậm chí đổ máu mới phát hiện ra Và vì lý do gì đó, bãi trông mình vẫn còn giữ được bí mật Thì tai họa khôn lường, cái giá phải trả cho chiến thắng là rất lớn. Những phát hiện trên của mấy đứa chúng tôi là rất tình cờ, gọi là vô tình cũng được. Khu căn cứ địch với chiến thuật bảo vệ từ vòng ngoài theo kiểu chiến tranh du kích với những vũ khí thô sơ thời trung cổ kết hợp vũ khí hiện đại có tính sát thương kinh khủng, trải dài và rộng kia, chỉ cách đại đội 16 công binh khoảng 4 km theo đường chim bay. Nó sát nách mình và hằng ngày lấy đi bao xương máu của đồng đội. Tôi quyết định nói những bí mật trên cho đại đội phó, anh Nga, châu quỷ Hà Nội. Thường trong những chuyến hành quân đi truy lùng trong rừng hay kéo tôi đi cùng. Nói chuyện thôi, kể lại tất cả những gì mà tôi nhìn thấy chứ không gọi là báo cáo gì cho nó to tát. Tôi dẫn anh Nga qua chiếc cầu nơi có hầm xê bộ. Đi về phía ngã tư rừng xanh khoảng 200 mét Đến vạt rừng bị đốt cháy Giờ hôm hành quân đến đây Chỉ về hướng Có những điều mà tôi phát hiện Cùng anh xác định rõ bãi trông mìn Và những chiếc nhà sàn nơi đó Ở vị trí cán bộ đại đội của anh ấy Chắc anh Và ban chỉ huy đại đội Sẽ có kế hoạch lường trước Khi tác chiến Tiểu đội 7 của Nguyễn Văn Sửa Đã triển khai xong bên trái đường Phía đầu cầu phía Bắc Khẩu cối 60 của Sơn Nhút và Long Chó Luôn túc trực sẵn sàng thả đạn Hướng này bây giờ địch đã chú ý và quan tâm hơn trước Nên anh Hùng và anh Sơn đã tăng cường lực lượng Và hỏa lực cho B2 đang chốt giữ Ban ngày những hàng cây đào lộn hột Cũng tạo được một khoảng dâm mát Che chắn ánh nắng mặt trời Giảm đi cái oi bức của mùa hè Và những cơn khát khi thiếu nước những trùm đào chín mọng màu vàng màu đỏ ở ngay trước mắt đang rung rinh như mời gọi nhưng các chiến sĩ hiểu rõ rằng tính mạng của họ lúc này không phải do mấy quả đào kia quyết định nếu rời vị trí ra hái để thỏa cơn khát thì dứt khoát sẽ ăn đạn của pot trước khi màn đêm phủ xuống thì đây lại là một địa ngục cho những chiến sĩ mũi mũi nhiều vô kể Những tập đoàn quân mũi lao đến, sông tới, rồi bao vây tất cả những vùng da thịt mà manh áo cái quần không che tới hết, trên những cơ thể phong trần, không chăn chiếu. Chúng bu vào hút máu và khuấy động giấc ngủ bằng những âm thanh khác lạ hơn bình thường. Không phải tiếng vo vo khi ta nói về đàn mũi, mà tiếng u u nặng nề phát ra trong đêm dài nơi chiến địa giống tiếng của chiếc máy bay vận tải hạng nặng đang ù ù bay từ xa tới nếu bạn giơ tay khum mấy ngón lại chụp chụp mấy cái cũng có đến chục con muỗi lọt trong lòng bàn tay thằng nghi đen và xoa cùng mấy người phải bới rác lấy lá khô bị cháy xém và những nắm cho tàn do mấy trận chiến vừa tạo ra bôi lên mặt phủ lá phủ rác lên để cố chợp mắt cho một giấc ngủ tạm thời trời đã sáng mọi người vẫn cố ngủ vùi mặc cho ánh nắng mặt trời đã đâm qua hàng dãy cây đào lộn hột xiên vào những khuôn mặt nhọ nhem đen bẩn để chống mỗi đêm qua tiểu đội trưởng sửa gác ca cuối của đêm cũng chưa nỡ thức anh em mặt trời đã lên quá cao cái nắng nóng đã thúc mọi người dậy thằng vinh vinh ba đình hà nội Cùng mấy đứa chửi thề Vì cảnh ngộ của đêm qua Mà mất ngủ Rồi lại hò nhau xem Có cái gì ăn tạm cho đỡ đói Bọn Miên tấn công Vinh phát hiện ra chúng trước Rồi la lên Thấy mấy thằng đang vận động nhẹ nhàng Thấp thoáng bên gốc cây đào lộn hột Cách chừng gần trăm mét Tiểu đội trưởng sửa lúc đó Vừa cởi áo ra Để đập rũ bụi than Mà đêm qua bôi lên để tránh mũi Vứt vội xuống đất Vô lấy khẩu trung liên, rpd bóp cỏ liên tục. Anh em cũng chủ động xả súng, bắn mạnh về hướng địch. Bọn địch vội phản ứng, bắn lia lịa về phía chốt. Những đường đạn loạn xạ của chúng cho thấy bọn này cũng đã hoảng, vừa bắn vừa lui. Mục đích của chúng là đột kích bất ngờ, gây thương vong cho ta rồi bỏ chạy. Nhưng lần này cái bất ngờ đã dành cho chúng. Trận đánh chấm dứt nhanh chóng. Những người được phân công cảnh giới địch đã vào vị trí và im lặng quan sát, số còn lại thì ngồi hay ngả lưng vào bờ đất, bàn luận về chuyện vừa xảy ra như cơm bữa mà họ luôn đối mặt quen rồi. Giờ đã đến lúc phải dùng cơm thật, cái đói đã bắt đầu quấy đảo trong bụng. Anh em đang chờ cơm của nuôi quân mang tới, chắc lại hai nắm mì luộc to hơn quả trứng vịt, nó không có độ nở. Mà cứng nhắc Dai dai nhảnh nhạch trong miệng Cái cuống họng khô lúc này Khó mà đón nó Để đưa xuống dạ dày Thời gian trôi đi Đã chuyển qua quá 3 giờ chiều Tất cả mọi người Như bị thúc vào tai Bởi tiếng động cơ Của chiến xa đang vọng tới Rõ dần về phía họ Những chiếc xe tăng Nhìn xa như sơn màu đất Bởi bùn đất phủ đầy Nham nhở trên thân xe đang phụt ra những luồng khói đen đặc ra phía sau tiến về phía đơn vị đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy những chiếc xe tăng đang hướng thẳng vào mình từ phía tây bắc hướng này luôn được coi là hướng địch phía rừng rửa chúng chúi phần thân trên xuống để vượt qua những cái rãnh bị đào cắt ngang đường rồi nhao lên ngóc đầu như hất nòng pháo dựng hướng lên trời tiếng máy rú lên trong những đụn khói vừa xả ra qua một đoạn đường vòng chúng tôi xác định có bốn chiếc đi đầu là chiếc tăng trông rất loang lổ vì bùn đất nòng pháo phía trước cứ bập bềnh lên xuống bởi đoạn đường có nhiều ổ gà không bằng phẳng chiếc thứ hai là một loại thiết giáp chở quân được gắn khẩu trọng liên lộ thiên trên xe thứ ba là chiếc xe kéo khẩu pháo phòng không ba bảy ly cuối cùng là một chiếc tăng nữa Lệnh sẵn sàng chiến đấu của Trung đội trưởng Xuyên Hà Bắc B2 và Mạch Hà Bắc B3 ở tuyến chiến đấu hai bên đường mà chiếc cầu bê tông ở giữa cần được bảo vệ. Các chiến sĩ nhanh nhẹn triển khai phương án tác chiến mới, bố trí thay đổi các vị trí khác với thường ngày. Đây là một tình huống cực kỳ nghiêm trọng đối với các chiến sĩ công binh. Từng ngày sang Campuchia đã từng bao lần giáp trận trên các điểm chốt giữ và hành quân truy quét địch, nhưng chưa lần nào nhìn thấy cảnh xe tăng và súng lớn lao về phía họ. Đánh trả vài top Bônvốt tấn công, thậm chí cả đại đội khi chúng tổ chức đánh tất cả các điểm chốt đồng loạt trên ba hướng của đại đội 16, anh em vẫn bình tĩnh hoan cường cho chúng chạy xe kèn hốt hoảng với những xác chết kéo theo. Họ nghĩ rằng liên tục gần chục ngày qua Chiến đấu liên miên trực diện với địch Có ngày phải đánh đuổi chúng Tới năm sáu lần Thế là cũng đã quá phát sinh So với nghiệp vụ kỹ thuật công binh Của họ rồi Đơn thuần thì chúng tôi là những người bảo vệ đường Cầu hay tu sửa Làm mới Bắc cầu Nâng bước cho những đoàn xe và tăng pháo Ra trận Ai ngờ hôm nay Những chiếc tăng kia đang hùng hổ Lao về phía chúng tôi